Trường 24 Em đâu rồi? Chúng đang làm gì em rồi? Dream! Tôi hét lớn Dream! Chỉ có tiếng thét đau đớn nữa đáp lại tôi Sao em lại ở đây? Làm thế nào em bị đưa vào đấu trường? Dream! Dây leo quất vào mặt và cánh tay tôi Dây bỏ níu chân tôi Nhưng tôi đang đến gần em hơn Gần nữa Rất gần rồi Mồ hôi túa xuống mặt Làm nhức nhối những vết bỏng axit đang lành Tôi thở dốc Cố hấp vài ngụm không khí nóng ẩm Hình như đã rút rỗng oxy Rim phát ra một tiếng Một tiếng kêu tuyệt vọng Không còn cách nào cứu vãn Tôi không tưởng tượng nổi chúng làm gì Mới khiến con bé kêu lên như thế Rim Tôi xé toan màn cây lá Bước vào một khoảng rừng thưa Và tiếng kêu lặp lại Ngay trên đầu tôi Trên đầu tôi Tôi giật ngựa đầu Chúng trói con bé ở trên cây ư Tôi cuống cuồng nhìn quanh cành lá Nhưng chẳng thấy gì hết dream Tôi khẩn khoản Tôi nghe thấy Nhưng chẳng thấy em đâu Tiếng rên rỉ lại phát ra Rõ như tiếng chuông Và lần này không thể lầm lẫn nữa Đấy là tiếng con chim đen nhỏ có màu Đậu trên cành cây cách đầu tôi chừng 3 mét Và rồi tôi hiểu Đấy là một con chim húng nhây Tôi chưa thấy loài chim này bao giờ Tôi cứ nghĩ chúng không còn tồn tại Và trong một khắc Tựa mình vào thân cây Túm chặt mạng sườn đau nhất Tôi quan sát nó thật kỹ Con bút Con tiền bối Con gieo giống Tôi mường tượng ra con chim nhại Hợp nhất với con húng nhây Và rồi nhận ra Đúng là chúng đã phối với nhau Tạo ra con húng nhại của tôi Hình dáng con chim chẳng có gì cho biết Nó là một loài mút Chỉ trừ tiếng kêu ghê rợn Mà lại giống hệt giọng phim Thoát ra từ mỏ Tôi chấm dứt tiếng kêu Bằng một mũi tên cắm vào họng nó Con chim lăn xuống đất Tôi nhổ tên rồi vặn cổ nó cho chết hẳn, rồi vứt thứ quái thai đó vào sâu trong rừng. có chết đói nữa tôi cũng không đời nào ăn thứ đó. không phải thật đâu, tôi tự nhủ, cũng như lũ sói mút nằm ngoái, không phải là vật tế đã chết thật đâu, chỉ là mánh khóe giả man của ban tổ chức mà thôi. Finnick chạy ao vào khoảng rừng thưa thì thấy tôi đang dùng rêu lau sạch mũi tên cắt nít à không sao đâu em ổn mà tôi nói dù trong lòng cảm thấy cực kỳ bất ổn em tưởng là nghe thấy giọng em gái nhưng tiếng thét chói tai cắt ngang lời tôi giọng người khác không phải rim hình như là một cô gái trẻ tôi không nhận ra nhưng phoenix thì biến đổi ngay lập tức sắc hồng biến mất trên khuôn mặt Và thấy rõ đồng tử mắt anh ta Mở to hoảng sợ Phoenix khoan đã Tôi nói và đưa tay định trấn an Nhưng anh ta đã chạy vụt đi rồi Chạy đi tìm kiếm cô gái nạn nhân Chạy y như mất trí Hệt như tôi vừa tìm kiếm Rim Phoenix Tôi gọi Nhưng tôi biết anh ta sẽ chẳng quay lại Đợi nghe câu giải thích có lý của tôi Thế nên tôi đành cắm cổ chạy theo Lần theo chẳng khó khăn gì Dù anh ta có chạy nhanh đến đâu Vì anh ta để lại đằng sau Một lối thông hằng dấu chân Nhưng con chim ở cách đó ít nhất 400 mét Mà lại toàn đường lên dốc Nên đến lúc đuổi kịp anh ta Thì tôi đã thở phì phò Anh ta lượn vòng quanh một gốc cây khổng lồ thân cây phải rộng đến hơn một mét và lên cao sáu mét mới mọc ra cành đầu tiên. Tiếng thét của cô gái kia phát ra từ đâu đó giữa tán lá. Nhưng bản thân con chim thì chẳng thấy đâu. Phoenix cũng không ngớt gào thét. Annie! Annie! Anh ta hoảng sợ cực độ, không tài nào nói cho nghe nổi. Nên tôi làm điều đằng nào cũng phải làm. Tôi trèo lên một cây gần đó Tìm ra con chim Hạ gục nó bằng một mũi tên Nó rơi thẳng xuống Rớt đúng chân Phoenix Anh ta nhặt lên Dần dần vỡ lẽ Nhưng khi tôi tuột xuống đến bên anh ta Trông anh ta còn rã rời hơn trước Không có gì đâu Phoenix ạ Chỉ là con húng nhây thôi Chúng đánh bẫy ta ấy mà Tôi nói Không phải thật đâu Không phải Annie của anh đâu Không, không phải Annie, nhưng đúng là giọng cô ấy. Húng nhây chỉ bắt trước cái gì nghe thấy thôi. Vậy chúng nghe đâu ra những tiếng thét ấy hả, khát Anh ta hỏi. Tôi cảm thấy rõ ràng là má mình trắng bệch khi hiểu ra anh ta muốn nói gì. Ôi, Phoenix, anh không nghĩ là chúng... Có, chính xác là anh đang nghĩ thế. Anh ta nói. Tôi mường tượng ra cảnh cream trong một căn phòng trắng, bị buộc chặt vào bàn, trong lúc đám người trùm áo, đeo mặt nạ khiến nó bật ra những tiếng thét kia. Ở đâu đó chúng đang tra tấn em, hoặc đã tra tấn em để có được thứ âm thanh ấy. Đầu gối nhũn ra, tôi ngã quỵ xuống đất. Phoenix đang cố nói gì với tôi, nhưng tôi không nghe thấy. Điều cuối cùng tôi nghe ra Là một con chim khác Bật kêu đâu đó bên trái tôi Và lần này là giọng gheo Phoenix tóm tay tôi trước khi tôi kịp chạy Không, không phải cậu ấy đâu Anh ta bắt đầu lôi tôi xuống dốc Đi về phía bãi biển Chúng ta phải đi khỏi đây Nhìn giọng gheo tràn đầy khốn khổ Đến nỗi tôi không thể không dãy rua tìm cách lao đến Không phải cậu ấy đâu Katnit Chỉ là con mút thôi Phi nịch quát tôi Đi thôi Anh ta kéo tôi đi theo Nửa lôi, nửa bế Đến khi tôi ý thức được Anh ta vừa nói gì Đúng thế, chỉ là một con húng dây nữa Có bắn chết nó Thì tôi cũng không cứu được gheo Nhưng nghĩ vậy Cũng không thay đổi được sự thực rằng Đấy đúng là giọng gheo Và ở đâu đó Lúc nào đó Có kẻ nào đó đã khiến anh ta thét lên như vậy Nhưng tôi cũng thôi kháng cự phí nịch Và giống như cái đêm trong màn sương, Tôi chạy trốn thứ tôi không đánh lại được Thứ sẽ chỉ gây hại cho tôi Có điều lần này Không phải thân thể mà là trái tim tôi đang vụn vỡ Đấy chắc hẳn là một thứ vũ khí khác của mặt đồng hồ Bốn giờ Có lẽ thế Khi cây kim tích tắc sang số bốn Lũ khỉ về nhà Và đám húng nhây ra nhảy múa Phoenix nói đúng Chạy khỏi đây là điều duy nhất Còn làm được Dẫu cho Sẽ chẳng thứ gì Do hay Mick gửi đến Theo một chiếc dù có thể giúp Phoenix hay tôi Chữa lành những vết thương lũ chim vừa gây ra Tôi thoáng thấy Pita và Johanna Đứng sau rừng cây Và thấy lòng tràn ngập thứ cảm xúc Vừa thanh thản vừa tức giận Sao vì không đến giúp tôi Sao chẳng ai chạy theo giúp tôi Ngay lúc này Cậu cũng đứng lại Hai tay giơ lên Xòe bàn tay về phía chúng tôi Môi mấp máy Nhưng không phát ra tiếng Tại sao Bức tường trong suốt tuyệt đối đến mức Phi và tôi đâm sầm vào đó Rồi bật nảy trở lại đất rừng Tôi thì còn may còn lớn lực va đập vào vai tôi. Còn Phi Nịch mặt vào giờ đang đổ máu mũi. Đây là nguyên nhân Pita và Johanna và Katie mà giờ tôi thấy đang đứng buồn bã lắc đầu bên cạnh, không tới giúp chúng tôi. Một tấm chắn vô hình đã bao phủ khu vực phía trước. Không phải là trường lực, cái bề mặt nhẵn thín mà cứng đanh này có thể chạm vào thoải mái, nhưng dao của Pita Hai rìu của Johanna chẳng làm nó rứt mẹ một ly. Chỉ cần kiểm tra thêm vài bước về mỗi phía là tôi hiểu. Bức vách này, ôm trọn toàn bộ rẽ quả từ 4 đến 5 giờ. Và chúng tôi bị nhốt như chuột, cho tới lúc đồng hồ trôi qua. Pita áp bàn tay lên mặt kính, và tôi cũng đưa tay lên đáp lại. Như có thể chạm vào cậu qua bức tường. Tôi thấy môi cậu mấp máy nhưng không nghe được cậu. Chẳng nghe được bất cứ thứ gì bên ngoài rẽ quạt giờ này. Tôi cố đoán xem cậu đang nói gì, nhưng không tài nào tập trung được, nên tôi chỉ nhìn chăm chăm vào mặt cậu, cố hết sức giữ cho đầu óc tỉnh táo. Rồi lũ chim bắt đầu bay tới, từng con một, đậu đầy trên những cành xung quanh, và một màn đồng ca kinh rợn, được phối hợp kỹ càng phun ra từ miệng chúng Phoenix bỏ cuộc mau chóng ngồi sụp xuống đất bịt chặt tai cứ như muốn nghiến nát đầu mình còn tôi, cố chiến đấu lại một lúc, bắn cạn bao nhiêu tên và lũ chim quái ác nhưng mỗi lần một con rơi xuống lại có con khác mau chóng thế vào cuối cùng cả tôi cũng bỏ cuộc mà lăn xuống bên Phoenix cố gạt ra ngoài tiếng kêu thống khổ của Reem Gheo, mẹ tôi Maggie, Rory Vic, ngay cả Posi Bé Posi yếu đuối vô cùng Tôi biết là đã kết thúc Khi cảm thấy tay Pita chạm vào mình Cảm thấy mình được bế lên Đưa ra khỏi khu rừng Nhưng tôi vẫn nhắm nghiền mắt Bịt tai Toàn thân căng cứng không thả lỏng được Pita ôm tôi trong lòng nói những lời rụ rỉ khe khẽ đung đưa tôi phải mất một lúc lâu cơ thể tôi mới thoát khỏi gọng kìm cứng ngắc và đến lúc đó thì toàn thân run lên bần bật không sao đâu Katniss cậu thì thầm cậu có nghe thấy đâu tôi nức nở tớ nghe thấy Rim ngay lúc đầu nhưng không phải cô bé đâu, cậu an ủi, chỉ là con húng dây thôi. đấy là nó, ở đâu đó con húng dây chỉ lặp lại thôi. tôi cãi, không, đấy là họ muốn cậu nghĩ thế, cũng như tôi đã nghĩ, không biết có phải con bút mang cặp mắt của limmer đợt năm ngoái không, nhưng đấy không phải là mắt limmer và đây cũng không phải là giọng rim. Hoặc nếu đúng là giọng Rim thì họ đã lấy ở buổi phỏng vấn nào đó rồi bóp méo làm ra vẻ nó đang nói những câu như vậy. Cậu vỗ về. Không, đấy là chúng đang hành hạ nó. Tôi trả lời. Chắc nó chết rồi. Katnik, Rim không chết được đâu. Làm sao họ giết Rim được? Chúng ta sắp chỉ còn 8 người cuối rồi. Và sau đó thì sẽ có chuyện gì? Pita hỏi Thêm 7 đứa nữa hết đời Tôi tuyệt vọng đáp Không phải Ở nhà cơ Khi còn 8 vật tế trong đấu trường Thì có chuyện gì? Cậu nâng cằm tôi lên Bắt tôi phải nhìn cậu Bắt tôi phải nhìn mắt cậu Có chuyện gì khi còn 8? Tôi biết là cậu đang cố giúp mình Nên buộc mình phải nghĩ Còn tám à Tôi nhắc lại Chúng phỏng vấn gia đình và bạn bè ở nhà Đúng thế Pita nói Họ phỏng vấn gia đình và bè bạn Vậy họ có thể làm thế không Nếu đã giết tất cả mọi người rồi Không à Tôi ngập ngừng Vẫn còn chưa dám chắc Không Vì thế mà chúng ta biết Rim còn sống Cô bé sẽ là người đầu tiên họ phỏng vấn Phải không? Cậu hỏi Tôi muốn tin lời cậu Muốn lắm Chỉ có điều Những giọng nói ấy Đầu tiên là Rimm Rồi đến mẹ cậu Anh họ cậu là Gail Maggie Cậu nói tiếp Đấy là một trò chơi ác thôi Katnit. Một trò chơi kinh tận Nhưng chỉ có chúng ta là phải chịu đau đớn thôi Chúng ta mới ở trong lấu trường, họ thì không Cậu tin thế thật à? Tôi hỏi Tớ tin chắc Pita nói Tôi giao động Nhớ lại Pita có thể khiến bất cứ ai tin vào bất cứ điều gì Tôi nhìn sang Phoenix Mong được khẳng định Nhận ra anh ta đang chăm chăm nhìn Pita Hớp lấy từng lời Anh có tin không Phoenix? Tôi hỏi Cũng có thể là thật Anh không biết Anh ta ngắc ngứ Họ có thể làm thế không, Pity Lấy giọng bình thường của ai đó Và rồi Ồ, có chứ Khó khăn gì đâu, Phí Chỗ chúng tôi Trẻ con đã được học kỹ thuật đó trong trường Pity đáp Tất nhiên là Pita nói đúng rồi Cả nước này mê tơi Cô em nhỏ của Cát Nếu đúng là họ đã giết nó thật Thì nổi loạn đến nơi cho mà xem Joanna nói thẳng tuột Họ đâu có muốn chuyện đó phải không Cô ta ngửa đầu hét to Cả nước này nổi loạn Đâu có muốn chuyện đó Biện tôi há hốc sững sờ Chẳng có ai Chẳng bao giờ nói câu như thế Trong đấu trường Chắc chắn là họ đã chuyển cảnh khác ngay Xóa Johanna khỏi màn hình Nhưng tôi đã nghe thấy rồi Và sẽ không bao giờ nghĩ về cô ta như trước được nữa Cô ta sẽ không bao giờ được tuyên dương vì lòng tốt rồi Nhưng hẳn nhiên là cô ta táo tợn Hoặc là bị khùng Cô ta nhặt vài cái vỏ ốc rồi quay trở vào rừng Tôi đi lấy nước Cô ta nói Không dừng được Tôi chộp tay cô ta khi đi ngang qua tôi Đừng vào đó, lũ chim Tôi nhớ ra lũ chim chắc là đi rồi Nhưng tôi vẫn không muốn ai phải vào trong đó kể cả cô ta Chúng không làm tôi tổn thương được đâu Tôi không giống đám còn lại các người Tôi chẳng còn ai để mà yêu thương Johanna nói Bực bội hãy tay tôi ra Khi cô ta mang vỏ sò đầy nước quay lại cho tôi Khi cô ta mang vỏ sò đầy nước quay lại cho tôi Tôi cầm lấy và lặng lẽ gật đầu cảm ơn Vì hiểu vẻ thương cảm trong giọng nói Tôi sẽ chỉ làm cô ta thêm ghét Trong lúc Johanna đi lấy nước và Mấy mũi tên của tôi Bị loay hoay với cuộn dây Còn phi thì xuống nước Tôi cũng cần rửa ráy Nhưng vẫn nằm nguyên trong tay Pita Còn quá chóng váng chưa đứng dậy nổi Họ dùng ai để tấn công Phoenix? Cậu hỏi, Một người tên là Annie. Tôi nói, Chắc là Annie Greta. Cậu nói, Ai cơ? Tôi hỏi, Annie Greta, Đấy là cô gái mà Mark đã tình nguyện thay. Cô ấy thắng cuộc khoảng 5 năm trước. Pitta nói, Vậy đó là mùa hè khi cha tôi vừa mất. Khi tôi lần đầu phải nuôi ăn gia đình Khi toàn bộ cuộc sống của tôi Tập trung vào chuyện tránh chết đói Tớ không nhớ mấy kỳ đấu trường đó lắm Tôi nói Có phải là năm có động đất không? Ừ Annie là người phát điên Khi đấu thủ cùng quận bị chặt đầu ấy Bỏ chạy một mình tìm chỗ nấp Nhưng rồi động đất khiến vỡ đập Gần như toàn bộ trường đấu bị lụt Cô ấy thắng Vì là người bơi giỏi nhất Pita kể lại Rồi cô ấy có đỡ hơn không? Tôi hỏi Ý tớ là về thần kinh ấy Tớ không biết Tớ không nhớ có lần nào lại thấy cô ấy trong các kỳ đấu trường nữa không? Nhưng trong đợt chiêu quân năm nay Trông cô ấy cũng không tỉnh táo Pita nói Vậy ra đó là người phí nệt yêu Tôi nghĩ Không phải là một hàng dài người tiền hào nhoáng ở Capitol Mà là một cô gái điên tội nghiệp ở quê Tiếng pháo hiệu nổ đùng Khiến tất cả chúng tôi tụ lại với nhau trên bờ biển Tàu bay xuất hiện ở khoảng Chúng tôi ước tính là 6 đến 7 giờ Chúng tôi theo dõi Cái răng hạ xuống năm lần Để gấp hết các phần cơ thể Của một người bị xé nát Khó mà nói được là ai Có chuyện gì xảy ra lúc 6 giờ thì tôi cũng không muốn biết Pita vẽ lại bản đồ Trên một tấm lá khác Ghi HN Chị húng dây Ở góc 4 đến 5 giờ Và chị viết chữ Thú dữ Nơi chúng tôi thấy vật tế bị nhặt thành từng mảnh. Bây giờ chúng tôi đã nắm khá rõ Bảy trong số 12 giờ Sẽ có những gì Và nếu vụ tấn công bằng húng dây Có điểm tốt nào thì đấy là cho chúng tôi biết mình ở đâu trên mặt đồng hồ. Phi đan thêm một giỏ nước nữa cùng một tấm lưới bắt cá. Tôi xuống bơi một lúc rồi bôi thêm thuốc mỡ lên người. Rồi tôi ngồi bên mép nước, moi ruột lũ cá Phi bắt được và nhìn mặt trời lặn xuống sau đường chân trời. Mặt trăng sáng quắc đã nhô lên khiến cả đấu trường chìm trong ánh hoàng hôn kỳ quái chúng tôi chuẩn bị ngồi ăn bữa cá sống thì quốc ca nổi lên và rồi là các khuôn mặt casmere, klopp, wright, mars và tế nữ quận 5 đàn nghiện đã đội lấy cuộc sống chapita, lai và tế nam quận 10 tám người thêm tám người nữa đêm đầu tiên 2 phần ba đã tử vong chỉ trong một ngày rưỡi Đấy chắc phải coi là kỷ lục. Họ quả thật đang dứt dần dứt mòn chúng ta." Joanna nói. "Còn ai ngoài năm bọn ta và quận hai?" Phoenix hỏi. "Jack," Pita nói, "không cần phải nghĩ, có thể cậu đã để ý canh chừng ông cho Haymik." một cái dù hạ xuống mang theo một lô bánh cuộn hình vuông bỏ vừa miệng cái này là cuộn bác phải không, Pity? Pita hỏi. Phải là cuộn ba. Ông đáp. Có bao nhiêu tất cả? Finik đếm, lật đi lật lại từng cái trong tay trước khi xếp thành hàng chỉnh chu. Tôi không biết Finik bận tâm chuyện gì với bánh mì. Nhưng hình như anh ta bị ám ảnh Chuyện sắp xếp các ổ bánh 24 Anh ta nói Vậy là vừa đúng hai tá Betty hỏi 24 chẳng tròi Phoenix nói Chúng ta chia nhau thế nào Mỗi người ăn ba Và ai còn sống tới bữa sáng Chia nhau phần còn lại Johanna nói Tôi không hiểu vì sao câu nói đó Lại làm tôi bật cười khẽ Có lẽ vì đúng quá Thấy tôi cười Joanna đưa mắt nhìn tôi Gần như bằng lòng Không, không phải bằng lòng Nhưng có lẽ là hơi thích thú Chúng tôi đợi đến khi cơn hồng thủy Quét qua góc 10 đến 11 giờ Chờ cho nước rút hẳn Rồi chuyển qua bãi biển Bên đó cắm trại Về lý thuyết Chúng tôi sẽ có nguyên 12 giờ an toàn không sợ cánh rừng Có tiếng lách tách rầm ràng khó chịu Chắc hẳn từ một loài côn trùng độc địa nào đó Phát ra từ rẽ quạt 11 đến 12 giờ Nhưng có là cái gì Thì thứ đó cũng ở yên trong rừng Và chúng tôi tránh xa phần biển đó để phòng chúng Chỉ chờ một bàn chân lạc bước là túa ra tôi không hiểu làm sao Joanna vẫn còn đứng vững được. cô ta chỉ mới ngủ có khoảng một tiếng từ khi đấu trường bắt đầu. Pita và tôi sung phong canh gác đầu tiên, vì chúng tôi đã nghỉ nhiều hơn mọi người, và cũng bởi chúng tôi muốn ở riêng một lúc. mấy người kia lăn ra lập tức. dù Finik vừa ngủ vừa thao thức, thỉnh thoảng tôi lại nghe anh ta lẩm bẩm tên Annie. Pita cùng tôi ngồi trên cát ướt. Xây lưng vào nhau Vài và hông phải tôi áp vào người cậu Tôi canh phía trước Còn cậu phía rừng Như thế thuận tiện hơn cho tôi Tôi vẫn còn ám ảnh Tiếng kêu của lũ húng nhây Và không may Là tiếng côn trùng chẳng át đi được Một lúc sau tôi ngạ đầu vào vai cậu Cảm thấy bàn tay cậu vuốt về tóc mình Katniss Cậu dịu dàng nói Chẳng ích gì nếu chúng mình cứ dạ vờ Không biết đứa kia đang cố gắng làm gì Tôi nghĩ là không Nhưng đem chuyện đó ra bàn Cũng chẳng vui gì Ít ra là với chúng tôi Đám khán giả Capitol Chắc hẳn đang dính lấy màn hình Để khỏi bỏ lỡ Thêm một lời đau đớn nào Tớ không biết cậu đã thỏa thuận gì với Haymick, Nhưng cậu nên biết Bác ấy cũng đã hứa với tớ nhiều thứ Tất nhiên tôi cũng biết điều này Hay mít đa bảo Vita rằng Bọn họ có thể giữ cho tôi sống Để cậu không quá nghi ngờ Vậy nên tôi nghĩ chúng mình có thể tin Là bác ấy đang nói dối một trong hai đứa Câu này khiến tôi chú ý Thỏa thuận hai mang Lời hứa hai chiều Mà chỉ hay mít biết chiều nào là thật Tôi ngẩng đầu Nhìn thẳng vào mắt Vita Sao cậu lại nhắc chuyện đó lúc này? Vì tớ không muốn cậu quên mất rằng Tình cảnh chúng mình khác hẳn nhau Nếu cậu chết tớ sống Sẽ chẳng còn cuộc đời nào đáng sống Ở quận 12 cho tớ nữa Cậu là tất cả cuộc đời tớ Cậu nói Tớ sẽ không bao giờ vui được nữa Tôi trực phản đối Nhưng cậu đặt ngón tay lên môi tôi Còn cậu thì khác tớ không có ý nói chuyện đó không khó khăn gì với cậu nhưng vẫn còn nhiều người khác khiến cuộc đời cậu đáng sống. Pita lôi mặt dây chuyền vàng đeo cổ ra, cậu đưa ra dưới ánh trăng để tôi nhìn rõ còn húng nhại rồi ngón tay cậu gạt vào cái lẫy. Tôi chưa để ý làm nắp bật mở, mặt dây chuyền không phải vàng đặc như tôi tưởng mà có ngăn bên trong. Trong đó là những tấm hình Bên phải Mẹ tôi cùng Grim đang cười vang Còn bên trái là gheo Với nụ cười hiếm thấy Chẳng có gì trên đời Có thể khiến tôi đầu hàng mau chóng hơn Bao khuôn mặt ấy trong giây phút này Sau những gì tôi phải nghe chiều nay Đây đúng là vũ khí tối thượng Gia đình cậu cần cậu Gatnit ạ Pita thủ thị Gia đình tôi Mẹ tôi Em tôi Và anh họ Vợ gheo của tôi Nhưng hàm ý của Pita đã rõ Rằng gheo thực sự là gia đình tôi Hoặc sẽ là như thế Nếu tôi sống Rằng tôi sẽ lấy anh Vậy là Pita đang trao cho tôi Cả cuộc sống của cậu Lẫn gheo cùng một lúc Để nhắc tôi nhớ Đừng bao giờ nghi ngờ chuyện đó Tất cả mọi điều Pita muốn tôi lấy đi Của cậu Tất cả mọi điều Tôi chờ xem cậu có nhắc gì đến đứa con Để tiếp tục màn kịch Trước ông kính không Nhưng cậu không nói Và vì thế mà tôi biết Những chuyện này không hề nằm trong quỹ đạo Biết cậu đang nói với tôi Những tâm sự thật lòng Chẳng ai thực sự cần tới cả Cậu nói Và giọng cậu chẳng có vẻ gì Thương hại mình Đúng thật là gia đình cậu không cần cậu Họ sẽ khóc thương cậu, cùng một vài người bạn nữa, nhưng rồi họ sẽ vượt qua. Kể cả hay mệt, có thêm kha khá rượu trắng trợ giúp cũng sẽ vượt qua. Tôi nhận ra chỉ có một người sẽ suy sụp không thể nào gượng dậy, nếu vì ta chết, là tôi. Có tớ. Tôi nói, tớ cần cậu. Trong cậu có vẻ phật lòng. Và hít một hơi dài như sửa soạn một trang lý luận Mà như thế thì không hay Không hay chút nào cả Vì cậu sẽ chỉ nói hoài về Rim Và mẹ tôi Cùng đủ thứ khác Và chỉ làm tôi rối trí Nên trước khi cậu kịp nói Tôi đã bịt miệng cậu bằng một chiếc hôn Tôi lại cảm thấy như thế Như cái lần duy nhất tôi cảm thấy trước đây Trong hang năm ngoái Khi tôi cố tình tìm cách bắt hay mít gửi đồ ăn đến Tôi đã hôn Vita phải đến ngàn lần trong kỳ đấu trường đó Và cả về sau Nhưng chỉ có một nụ hôn duy nhất khiến tôi thấy sao động tận đáy lòng Một nụ hôn duy nhất khiến tôi còn muốn thêm Nhưng rồi vết thương trên đầu tôi chảy máu Và cậu bắt tôi nằm xuống Lần này chẳng gì có thể ngưng chúng tôi lại ngoài chính mình Và sau vài lần cố gắng, vì ta không tìm cách tranh luận nữa, cái cảm giác bên trong tôi ấm dần lên rồi lan tỏa từ lồng ngực qua khắp cơ thể, theo cánh tay và chân đến tận cùng bản thể tôi. Không khiến tôi thỏa mãn mà hoàn toàn ngược lại, những cái hôn càng khiến tôi cồn cào hơn. Tôi cứ nghĩ mình đã thấu hiểu thế nào là đói khát, nhưng đây là một dạng khác hẳn. Chính tiếng ùng hoàng đầu tiên Của cơn giông bão Cú sét nửa đêm giáng xuống cái cây Khiến chúng tôi tỉnh lại Tiếng sét cũng đánh thức cả phi nịch. Anh ta ngồi bật dậy Thét lên lanh lạnh Tôi thấy những ngón tay anh ta bấu chặt xuống cát Trong lúc cố tránh an mình Rằng cơn ác mộng nào đó anh ta vừa trải qua Không phải là thật Anh không ngủ được nữa đâu Anh ta nói Một trong hai đứa đi nghỉ đi Hình như đến lúc đó Anh ta mới nhận ra nét mặt chúng tôi Nhận ra chúng tôi đang cuốn lấy nhau à, Hoặc cả hai Anh canh một mình cũng được Nhưng Pita không chịu Nguy hiểm lắm Cậu nói Em không mệt đâu Cậu nằm xuống đi cắt nít Tôi không phản đối Vì quả là tôi cần ngủ Nếu còn có ý định giữ sức khỏe mà bảo vệ tính mạng cho cậu, tôi để cậu dẫn đến chỗ mấy người kia. Cậu quàng sợi mề đay vào cổ tôi, rồi đặt tay lên chỗ, lẽ ra sẽ là con chúng tôi. Cậu sẽ là một người mẹ tuyệt vời, cậu biết đấy. Cậu nói, cậu hôn tôi lần cuối, rồi quay lại bên Phoenix. Nhắc đến đứa con là cách cậu nhắc tôi rằng Thời gian tạm nghỉ khỏi đấu trường đã chấm dứt Rằng cậu biết chắc Khán giả hẳn đang băn khoăn Tại sao cậu chưa dùng đến lý luận thuyết phục nhất trong tay mình Rằng cần giật dây nhà tài trợ Nhưng khi duỗi mình trên cát Tôi tự hỏi Có phải còn hơn thế không? Liệu đó có phải lời nhắc nhở Tôi một ngày nào đó vẫn có thể xin gon cho gheo Nếu đúng là thế thì cậu đã lầm lớn Vì thứ nhất Điều đó cũng chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của tôi Thứ hai Nếu chỉ một trong hai đứa tôi Có thể ở lại nuôi dạy con cái Ai cũng sẽ thấy Người đó lên là beta. Trong khi thiếp ngủ Tôi cố tưởng tượng ra thế giới khác kia đâu đó trong tương lai Khi không còn đấu trường Không còn Capitol gì hết Một nơi như cánh đồng trong bài hát tôi đã hát cho Ru nghe khi cô bé nhắm mắt, một nơi con của Pita sẽ được an toàn.